Mỗi người rót một chén rượu nhỏ mừng bảo cầm, bảo tha cười nói Cả ba bài đều có câu hay Ngày thường các chị chiêu tôi chán rồi, bây giờ lại chiêu đến em nó à Lý Hoàn lại hỏi Bảo Ngọc Chú đã làm xong thơ chưa đấy? Bảo Ngọc vội nói À, tôi làm xong rồi Nhưng khi xem ba bài này lại sợ quá quên cả mất Để tôi nghĩ lại xem đã à Tương Vân nghe nói liền cầm cái đũa đồng Cõ vào lòng ấp cười nói Tôi gõ hết hồi Mãi không làm xong thì phải phạt đấy nhá Bảo Ngọc cười nói Rồi có thơ rồi Đại Ngọc cầm bút cười nói Anh đọc đi em viết hộ cho từng Vân gõ một cái cười nói Sẽ là hết một hồi rồi Bảo Ngọc cười nói Có thơ rồi em viết đi Mọi người nghe Bảo Ngọc đọc Thơ chừa làm xong, rượu chừa mời Đại Ngọc biết rồi lắc đầu cười nói Câu mở đầu thường lắm hả? Tương Vân lại nói Đọc nhanh lên Bảo Ngọc cười đọc Tiền xuân hỏi chạp tới nhìn bồng na Đại Ngọc Tương Vân đều gật đầu cười nói Cũng hơi có tứ đấy Bảo Ngọc lại đọc Cần thi đại sĩ lưng bình móc Xin hẳn xương Nga một nhánh mai Đại Ngọc viết rồi lắc đầu nói Chỉ khéo phạt đi thôi Từng phần lại gõ một cái Bảo Ngọc cười đọc Gạt tuyết đỏ đi đời bớt lạnh Kéo mây tiếng xuống bụi thêm mùi Nhà thơ ai tiếc thân gầy huộc Áo dính đầy xêu trước Phật đài Đại Ngọc viết xong, tường vần đương bản thơ, thấy mấy A Hoàng chạy đến nói Cụ đến đây hả? Mọi người vội ra đón cười nói Sao người cao hứng thế hả? Nói xong trong đằng xa thấy giả mẫu, khoác áo ke tuyết đội mũ bằng lông chuột Ngồi trên kiệu nhỏ, ke rủ xanh, bọn khổ phách tuyên ương và năm sáu A Hoàng Cầm rủ đỡ kiệu đi đến Bọn Lý Hoàng vội chạy ra đón Giả Mẫu bảo họ đứng lại nói Thôi các cháu cứ đứng ở đấy được rồi Giả Mẫu xuống kiệu cười nói Bà trốn mẹ mày và cháu Phượng đến đây Tiếp xuống nhiều ta ngồi kiệu không sao chưa không nên để cho mẹ con nó phải dầm tuyết Mọi người vân giả đều cầm lấy áo tươi và đỡ Giả Mẫu xuống Già và Mẫu vào trong nhà cười nói, Ôi, hỏa đẹp nhé, các cháu chỉ biết vui lấy một mình, ta không tha cho đâu. Lý Hoàng sai người lấy một cái nệm da chó sói đến tràn sữa, Già Mẫu ngồi xuống cười nói, Các cháu hỏa cơ việc chơi đùa ăn uống, mùa này ngày ngắn ta không muốn ngủ trưa. Đánh một hồi bài, Chờ ta nghĩ đến các cháu, Nên ta lạc đây để khóc vui. Lý Hoàn lại mang cái lồng ấp đến, Thám Xuân lấy viên đũa chén, Rót rượu ấm mời phạm mẫu, Giả mẫu uống một hớp hỏi, Ở mâm kìa, Có những thứ gì đấy? Mọi người liền bưng lại nói, Dạ đây là món gà gô ươm rượu ạ. Giả mẫu nói, Được rồi, Xé một miếng đùi mang lại đây. Lý Hoàng vâng lời đi rửa tay, Xé một miếng mang đến. Giả mẫu nói, Các cháu hòa cứ ngồi xuống, Coi như à, ta không đến đây mới được. Nếu không à, ta sẽ về ngay. Mọi người nghe nói, Mới theo thứ tự ngồi xuống, Lý Hoàng ngồi ở tận bên dưới, Giả mẫu hỏi, Các cháu hòa chơi gì đây? Dạ, chúng cháu đang làm thơ ạ. Ôi! Làm thơ chẳng bằng làm mấy câu đố đèn để ra riêng mà chơi. Mọi người vâng lời, cười nói một lúc và mẫu nói. Chỗ này ẩm ướt, các cháu đừng ngồi lâu, sợ bị cảm lạnh. Nhà cháu Tư ấm hơn, chúng ta đến xem bức vẽ của nó, xem cuối năm liệu có xong được không? Mọi người cười nói. Dạ, cuối năm nay xong thế nào được ạ? Có lẽ phải đến Tết Đoan Ngọ sang năm mới xong ạ. Ôi, như thế sao được? Thật là lại tốn công hơn là làm cái vườn này. Nói xong, giả mẫu ngồi vào kiểu, mọi người đi theo. Qua ngẫu hương tạ đi vào một con đường hẹp, hai đền đông tây đều là cửa đi ra phố, trên cửa lầu trong ngoài đều có biển đá. Đi vào cửa Tây có biển phía ngoài khắc hai chữ Xuyên Vân, biển bên trong khắc hai chữ Độ Nguyệt. Lên đến thèm vào cửa giữa hướng Nam giảm mẫu xuống kiệu, Tích Xuân ra đón. Đi qua dưới hành lang đến buồn ngủ của Tích Xuân. Dưới máy treo cái biển có chữ Ngoãn Hương Ổ, đã có mấy người đứng mở bức rèm ra vườn màu đỏ, hơi ấm bốc ngay lên mặt. Mọi người vào trong nhà, giả mẫu không ngồi, hỏi ngay tích xuân. Cháu à, vẽ đến đâu rồi? Dạ trời lạnh lắm ạ, kèo rắn lại không chảy, sợ vẽ không đẹp nên cháu phải thất đi rồi ạ. Ôi thế thì cuối năm nay, thế nào cũng phải xong. Cháu đừng à, sợ lối lười ra, hãy à, mang ra vẽ cho ta. Nói chưa dứt lời, Phượng Thư mặc áo nhung màu tía cười hì hì đi vào. Nói, hôm nay bà lẻn đi một mình, chẳng nói cho ai biết, làm mà cháu phải đi tìm mãi thế hả? Và mẫu thấy Phượng Thư trong bụng mừng lắm, nói, Ta sợ cháu rét nên là không cho cháu biết. Cháu thật là con ma khôn, cũng biết tìm đến đây. Cửa lính ra có phải hiếu kính ở chỗ đấy đâu. Phượng Thư cười nói, Dạ có phải là cháu hiếu kính mà đi tìm bà đâu ạ? Vì cháu đến đó thấy im lặng như tờ. Hỏi bọn hầu nhỏ chúng không chịu bảo. Cháu đành phải vào vườn tìm. Đừng lúc nghi hoặc thấy có hai sư cô đến, cháu mới hiểu là các sư cô chắc lại đến đòi tiền sớ hay tiền lương đèn hàng năm gì căng Chả vì cứ cuối năm là bà tiêu nhiều tiền nên phải đi trốn nợ ạ. Cháu hỏi sư cô, quả thật là thế. Cháu đã trả tiền lễ hàng năm cho họ về rồi ạ. Thế là chủ nợ đã đi, bà không cần phải chúng nữa ạ. Cháu đã nấu sẵn gà gu non, mời bà về sơi cơm chiều. Nếu để chậm, sợ quá lửa mất đấy ạ. Phượng Thư nói một câu làm mọi người lại cười ẩm lên. Phượng Thư không chờ giả mẫu trả lời, cứ sai người xin kiệu đến. Giả mẫu cười viện tay Phượng Thư bước lên kiệu. Dẫn mọi người cười nói ra đến cửa đông. Nhìn lên xem, bốn mặt đều trắng xóa như chất vấn, rát bạc. Trong khi bảo cầm, mặc áo cừu theo đàn le đang đứng đợi ở sau sườn núi. Sau lưng có một a hoàn bưng cái lọ cắm cành hồng mai, mọi người đều cười nói. Thảo nào thiếu hai người, thì ra họ đến chợ ở đây. Lại cũng đi kiếm hoa mai rồi à Giả mẫu mừng quá cười nói. Các cháu hãy nhìn xem, trên sườn núi tuyết này, có dáng người như thế, ăn mặc quần áo như thế, đằng sau lại có hoa mai như thế, liệu giống cái gì? Mọi người đều cười nói, dạ giống bức tranh xỉm tiếp đồ của cựu thập châu treo ở nhà cụ đấy à? Giả mẫu lắc đầu cười nói, ôi không phải, bức vẽ ấy đâu có quần áo như thế này. Người cũng mà không được đẹp như thế. Nói chưa dứt lời, thấy phía sau bảo cầm có một người mặc áo da vượn màu đỏ đi đến, giả mẫu hỏi. Lại à, cô ảo ở nào nữa đấy? Dạ, chúng cháu ở đây cả, chắc là cậu Bảo Ngọc đấy à? Tà càng ngày, càng xinh lá mắt. Hai người đi đến chính là Bảo Ngọc và Bảo Cầm. Bảo Ngọc cười, bảo bọn bảo Thoa, Đại Ngọc. Tôi à, vừa đến Ảm Lũng Thúy, cổ Diệu Ngọc cười, biếu chị em mỗi người một cảnh mai. Tôi đã vài người đưa đến nhà rồi. Mọi người đều cười nói, Cảm ơn cậu có lòng nghĩ đến chúng tôi hả? Mọi người ra khỏi vườn đến buồn phả mẫu, Ăn cơm xong lại chuyện trò một lúc, Chờ thấy tiếp phu nhân đến, nói, Tuyết xuống nhiều quá, Suốt ngày không đến thăm cụ được, hôm nay sao người không cao hứng? Đang lẽ người nên đi hưởng tuyết mới phải ạ. Ràng Mẫu cười nói, Ôi sao lại không cao hứng? Tôi đã đến chỗ chị em chúng nó hưởng tuyết một lúc rồi đấy ạ. Tiếp phu nhân cười nói, Hiểu hôm qua tôi định đến mượn xỉ nó cái vườn một ngày. Bày vài bàn rượu mời cụ hôm nay đến đó thưởng tuyết Nhưng thấy người đã đi nghỉ rồi Tôi lại nghe cháu bảo nói là người không được khoan khoái Vì thế tôi không dám quên xây Nếu biết thế này tôi phải đến mời người mới phải Già mẫu cười nói Ôi bây giờ tháng 10 mới bắt đầu có tuyết Sau này còn nhiều Sẽ còn phải phiền đến bà gì